Vì thế tà quân. Sau khi hắn trời đi, đường Nguyên liện hạ một mệnh lệnh, lập tức toàn lực thu mua tất cả những thứ có liên quan đến tà chi quân chủ. Cho dù là chuyện theo dịch, cũng không có vấn đề gì. Sau đó biên soạn thành một bản thống nhất, đem về thư phòng cho hắn. Bởi vì bàn tử cảm thấy việc này, hắn cảm thấy rất thú vị, bất kể như thế nào. Chỉ cần nhìn sơ liện có thể cười không dứt. Điểm tiếc nối duy nhất chính là nhân vật chính của câu chuyện này, lại là, là bạn tốt của mình, quân mạc tà quân đại thiếu giả. Bách khoa toàn thư có cao quá không? Tên tiểu tử đó tốt như vậy sao? Sau đạo lệnh của đường nguyên, các loại kỳ văn dị sự có liên quan đến tà chi quân chủ mọc lên như nấm sau mưa. Nhanh chóng truyền thi hết thảy địa lục, liên tục không ngừng. Lần thu mua này có thể trực tiếp làm cho vị tà chi quân chủ này có thể được người đời sau nhắc đến như một vị anh hùng trong truyền thuyết mà câu chuyện của mỗi người mỗi khác. Dần dần trải qua thời gian Câu chuyện về tài chi quân chủ này Lại càng mang thêm hương vị mờ ảo Huyền bí Đương nhiên trong đấy có bao nhiêu phần đúng Mỗi người một ý không thể nói được Hiện giờ trong một mảnh trừng trầm tào Thánh Hoàng Tàu Quốc Phong Đang trầm mặt đi đi lại lại Từ khi trời khỏi Cúc Hoa Thành Hắn luôn luôn biến đổi khuôn mặt Tâm tình hiển nhiên rất nặng nề. Sáu người còn lại cũng biết tâm tình của hắn đang không tốt, nên cũng không tìm hắn nói chuyện, bảy người cứ thế chạm mặt suốt mấy ngày liền. Bọn họ muốn đi tìm người. Mọi người đã ở ngọn núi này lục soát vài lần, bởi vì lúc trước nghe nói tông tích của người nọ ở đây, nhưng bảy người đã lật tung ngọn núi này, không biết bao nhiêu lần. Vậy mà một chút, phát hiện cũng không. Tàu Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong là hai người dẫn đầu, nên tâm tình càng buồn bực hơn. Tin tốt gần đây nghe được chỉ là tin đồn nói rằng Tam đại thánh địa đại chiến với một vị tên gọi là Tà Chi quân chủ, đại bại, tổn hại nặng nề, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mấy người này sau khi nghe thế, liền cười thoải mái một trận, đã lâu rồi không được cảm thấy vui sướng cái người khác gặp họa, nhưng sau đó lại nặng nề như trước. Nhìn khung cảnh yên tĩnh trước mắt, một chút dấu vết cũng không có, tao quốc phong cuối cùng xác định Người bọn hắn muốn tìm không có ở địa phương này, quyết buồn thà. Tàu Tánh Hoàng cực kỳ buồn bực, một trưởng chụp lên gốc cây bên cạnh, chán đạn nổi. Lúc này thật sự quá xui xẻo mà, đi tìm người, thì tìm không thấy. Còn thêm đám người hỗn đảng của Tam Đại thế địa nữa, thật vất vả mới tìm được một người có tự chất tốt, phá mắn đầy đủ yêu cầu, có thể trở thành truyền nhân đợi sầu, vậy mà không hiểu ra làm sao, lại biến mất không thấy bỗng dáng. Bạch Kỳ Phong thở dài một tiếng hết sức đồng cảm nói, tìm được người thiếu niên có không linh thể chất, không biết phải mất bao nhiêu vạn năm a. cứ như vậy biển mất, đáng tiếc, đáng tiếc à. Mấy người còn lại đồng loạt, lắc đầu thở dài, vừa nhắc đến chuyện này, nổi thống hận, với đám người tam đại thánh địa liền lập tức trào dân, nếu không phải vì chuyển một bạch ở giữa làm khó làm dễ, tại sao vô duyên vô cỡ lại mất đi một nhân tài tuyệt thế như vậy? Nhưng hiện giờ, có nói gì cũng không còn tác dụng. Cho dù có đi tiệm chuyển một bạch tính sổ cũng không được, bởi vì vị triển thánh hoàng kia đã chết thảm dưới tay, tà quân chi chủ, hắn đã thân hôn câu diệt, vạn kiếp bất phục. Điều này làm cho tàu quốc phong bây giờ muốn phát tiết cũng không có nơi để trút ra. Buồn bực, trở về nhà. Xem cho lần này, tên tình báo sai, căn bản người chúng ta cần tìm, không có ở địa phương này. Tàu Quốc Phong cười khổ một tiếng, ụ trụ nói, lần này ra đi, không những không tìm được, ngay cả việc cung chủ giao phó cho chúng ta hợp sức với Tam Đại Thánh Địa để đối phó với cử ụ thập tứ thiếu cũng không làm được, chúng ta thật là thất bại. Bảy người quân đệ chúng ta, quả nhiên là không hay ho chút nào. Bạch Kỳ Phong thẳng nhiên nói, lần này chúng ta phí cộng là bởi vì tin tình báo sai. Còn nữa, bọn người Tam Đại Thánh Địa kìa, có cái đức hạnh gì, như thế nào mà muốn chúng ta hợp tác? Chúng ta không bóp chết bọn hắn, đã là rộng lượng lắm rồi. Đại ca thật là suy nghĩ quá nhiều rồi, tin chắc rằng bất cứ người nào trong huyển phủ chấp hành mệnh lệ này cũng sẽ làm như chúng ta thôi. Đại ca có thể khống chế mọi việc như thế này, đã rất là giỏi rồi. Nhưng, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta cũng phải làm cho tốt một việc còn lại. Tàu Quốc Phong nghiêm mặt nói bất cứ chuyện gì thất bại đều có nguyên nhân của nó, nhưng không được đem nguyên nhân này ra làm lý do để thoái thác trách nhiệm. Việc mình đã nhận thì mình phải chịu trách nhiệm đích cùng. Ta hiểu, Bạch Kiều Phong ngưỡng đầu nhìn hắn một cái nổi. Quân yên tâm. Trách nhiệm lần này, sáu người chúng ta nguyện ý, cùng gánh chịu với đại ca. Lời này sai rồi, việc do ta phụ trách, trách nhiệm làm sao để các người chịu cùng. Tao Quốc Phong không vui là thở dài nổi, kỳ thật việc ta lo nhất là một việc khác. Chuyện gì? Tài chi quân chủ nói không chừng, chính là quân tam thiếu quân bạc tà. Ta nghĩ chuyện này mọi người cũng không có gì thắc mắc, nhưng quân Mạc Tà lúc này đầy quật khởi, thế lực ngày càng mạnh mẽ, làm cho ta cảm nhận được đây là một nguy cơ có thể ảnh hưởng đến tương lai của huyện phủ, tao quốc phong, trăm dòng nội. Quân Mạc Tà tuy rằng, sau khi đối phó với Tam Đại thánh Địa, thực lực cũng đã hao tổn rất lớn, nhưng nếu Thiên Thánh Cung không ra tay tiêu diệt quân Mạc Tà, ta tin chắc rằng chỉ cần để hắn tu luyện thêm vài năm nữa. Đến lúc đó thiên thánh cùng, có muốn nhúng tay vào cũng không còn cơ hội. Người như thế mới là người đáng sợ, đáng sợ ở chỗ tốc độ tu luyện hết sức khủng bố của hắn. Đây cũng là điều làm cho các thế lực hiện giờ chú ý đến hắn. Huyện phủ chúng ta tuy chẳng, cao tủ đông đảo, thực lực hùng hậu nhưng phần lớn, đều đã trên mấy trăm tuổi. Nếu so với tên tiểu tử quân bạc ta có tốc độ tu luyện hết sức biến thái này, chứ sợ không bao lâu nữa sẽ không còn khả năng đối đậu về hắn. Quốc mặt ta hiện giờ còn chưa đến 20 tuổi mà đã có khả năng giết chết triển một bạch. Tiếp đó, trong cuộc đại chiến thánh hoạn, lại một lần nữa thể hiện bản lĩnh một bệnh giết hơn 20 vị cao thủ thánh địa. Điều này đã hoàn toàn chứa tỏ thuộc lực hiện giờ của hắn đã đạt đến trình độ nào, khả năng tiềm tạng của hắn ra sao. Lão Phu có thể khẳng định, hắn chưa đến 30 tuổi đã dễ dàng tiến cấp đến cảnh giới cao cấp nhất. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có là huyện phụ, Cũng khó mà chống đỡ nổi quân mạc tà. Tào quốc phong trầm giọng thở dài một hơi. Quân mạc tà không có hứng thú đối với huyện phụ chúng tà thì còn dễ xử lý. Nhưng vạn nhất nếu hắn quả thực, nảy lộng tham với huyện phụ chúng tà, như vậy, hậu quả vô cùng khó lường. Ý của đại ca, có phải muốn... Hiện giờ sớm loại bỏ quân mạc tà? Nhất lao vĩ dịch, loại bỏ hậu hoạn về sau à? Bạch kỳ phong nhíu mày âm trầm hỏi, Cũng không hẳn là thế. Việc loài này, nếu là người trong Tam Đại Thánh Địa, hoặc là người khác thì may chả có thể, nhưng người phiêu mỹ huyện phủ chúng ta thì tuyệt đối không thể làm, càng không dám làm. Mọi người phải nhớ kỹ, chứ bởi vì lòng ganh tị của bản thân mà đi hại người khác, như vậy đã chứng minh bản thân chúng ta không sánh bằng hắn. Đây là một điều tối kỵ. Cho dù chúng ta có thành công giết được hắn hay không, thì lấy đáy về sau, hắn vẫn mãi mãi trở thành một tâm ma trong tâm trí của chúng ta khiến cho chúng ta từ đó về sau, cả đời không thể tiến triển thêm tất nào nữa. Ánh mắt tàu quốc phong đầy lo lắng nổi, nếu không có quân mạc tà, huyện phủ chúng ta có thể không cần lo lắng, nhưng hiện tại, có hẳn, nên chúng ta càng phải nhanh chóng, tìm cho được một truyền nhân có tự chất thật tốt, việc này vô cùng cấp bách, nhất thiết phải làm, bởi vì chắc chắn sau này, phải cần có người thay thế chúng ta bảo vệ huyện phủ. Bạch kỳ phong tỉnh ngộ, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận nghiến trăng nổi Người truyền nhân lý tưởng, vốn dĩ chúng ta đã tìm ra rồi, chỉ đáng tiếc là bị bọn người Tam Đại Thánh Địa phá vỡ cả, lão vô hiện tại quả thật hận có thể, diệt hết tất cả bọn chúng. Một người khác cẩn thận nói, nói như vậy, nếu lỡ sau này có một ngày huyễn phủ chúng ta bị hủy dưới tay quân mạt tạ, há chẳng phải nguyên nhân cũng từ đám người Tam Đại Thánh Địa sao? Nói không sai. Bạch Kiều Phong hai mắt trượt lé lên sát khỉ, âm trầm nói tiếp. cho nên ta mới nói không thể quá tiện nghi cho bọn chúng. Nói xong, hắn liền nhìn về hướng Nam. Đúng vậy, chính là phương hướng của Tam Đại Thánh Địa. Chuyện này đến nước này, nói những lời này cũng vô dụng, hoàn toàn vô nghĩa. Hiện giờ, mấu chốt chính là phải tìm cho được một người có tư chất và cả tâm tính. Có thể đối trọng với quân mạc ta bằng không từ vạn năm truyền thừa của huyển phủ, thật sự không còn nhiều nữa rồi. Tàu quốc phong câu mày thở một hơi thật dài. Sáu người còn lại lúc này, Cũng đã nghĩ thông, đồng loạt thở dài. Đúng lúc này, bóng từ đâu vang lên một chàng cười hết sức thỏng khỏe, mà âm thanh này rõ ràng là phát ra từ một nơi cách đệ không xạ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn nhau, tàu quốc phong lúc này, mắt lé lên một đạo thần quan trầm giọng hỏi. Cao nhân phương nào sẽ xuất hiện, đừng giả thần giả quỷ nữa. Đám người bạch kỳ phong sắc mặt nghiêm trọng, từ khí lực của tiếng cười phát ra. Thực lực của người này tuyệt đối không dưới bất kỳ ai ở đây, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn nữa, nếu người này thật sự là địch nhân thì e là một kinh địch đáng sợ. Cả đám người bọn họ tất cả đều im lặng, chú tâm lắng nghe đậm tĩnh, sẵn sàng chiến đấu. Đời một lúc lâu sau, thách năm kia chậm trại nói tiếp, các người không phải là đang tìm kiếm một truyền nhân có tự chất tốt sầu, lão tử thấy các người tìm kiếm vất vả, thấy tội cho cái thân già của các người, thời gian cũng không gọi nhiều. Lão tử tặng cho các người một tên, thấy lão tử tố công. Thành nằm vô định, lúc mở lúc tỏ, khi tị ở phía trước, khi tị ở phía sau, lúc ở bên phải, lúc ở bên trái. có khi lại lơ lửng trên không trùng. Mưa hồ Nam Bắc, khoảng khắc đồng tay đồng đồng. Cho dù thất đại thánh hoàng của huyện phủ thật lực siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng hoàn toàn không thể nghe cho được phương hướng đang phát ra âm thanh này lại càng không thể biết được nơi mà người này đang ẩn nắp người kia vừa dứt lời 7 người hiện tại gương mặt đồng thời biến sắc người này đã nghe được toàn bộ nội dung mà nhóm người huyệt phủ bàn luận từ nãy giờ mà bọn họ không hề phát hiện một tí gì về y đây chẳng phải nói thực lực của người này còn trên 7 người người ở đây một bậc sao hơn nữa dòng điều của người này là không có chút gì khách khí Hiển nhiên không phải là người có thiện ý rồi Nơi núi truyền hoang dã, làm thế nào, lại xuất hiện một địch dân mạnh mẽ như vậy. Màu không khí đang cực kỳ tĩnh lặng, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Tiếng hét thảm này thanh âm lại hết sức đòn đớt, người này quyết không quá 20 tuổi, sau đó lại nghe thấy một âm thanh hết sức đắc ý. Đến đây, các người mau đến đây, nhận lấy độ của mình đi, ha <cười> ha, không linh thể chất à, khó tìm đám đấy. Đột nhiên, một bóng trắng lờ mờ xuất hiện quay cuộn giữa không trung hai vọng. Như thể có người dùng kinh lực nén đi. Từ bóng trắng bắn ra một gầm máu tươi. Huyết quang bắn xung quanh vô cùng đẹp. Sau đó hụt một tiếng chơi thẳng xuống đất. Không gian xung quanh vẫn còn máu huyết bay tán loạn Lão tử đi đây. Ha ha. Thanh âm lần này tựa như vọng lên. Từ dưới nền đất mọi người đang đứng. Rồi sau đó lập tức biến mất không còn chút dấu vết. Bốn bề bây giờ cũng không còn chút âm thanh gì. Phía trên. Bạch Kỳ Phong quát một tiếng rồi nhảy lên. Kỳ Phong, coi chừng có cảm bẫy. Tàu Quốc Phong khẽ quát một tiếng rồi cũng bật người lên không trung hơn mười trường. Sau đó liền trúc kiếm tra cẩn thận quan sát bốn phía. Y ở vị trí này, vô luận xung quanh có động tỉnh dị, y cũng có thể lập tức viện trợ quân đệ xung quanh, mà từ trên cao nhị xuống sẽ dễ dàng quan sát, tránh bị địch nhân đánh lén trao đoạn trí mạng vi hẳn. Đây cũng do bảy người họ đã kề vai sát cánh. Cùng nhau suốt một thời gian dài, nên mới có thể tạo nên sự ăn ý như vậy. Căn bản không cần phải nhiều lời. Vào thời điểm đối địch, mỗi người cứ như vậy, đứng đúng phương vị của mình, tạo thành một thế trận tốt nhất, và, cũng đồng thời, có thể bảo hộ tốt nhất cho những người khác. Tàu quốc phong lơ lửng trên không, toàn bộ tinh thần cực lực đề phòng đồng tỉnh chung quanh, đột nhiên nghe thấy âm thanh lo lắng của Bạch Kỵ Phòng. Đại ca, người bầu đến xem này. Đúng là thiếu niệm có không linh thể chất. Màu tới đây à? Tàu quốc phong nghe vậy tinh thần nhất thời chấn động. Cả người đang lơ lửng giữa không trùng. chợt rơi xuống từ như sao băng. Lùn một vòng để đến ngay bên cạnh bạch kỵ phong. Y nhìn xuống dưới. Không khỏi giận tím người. Trước mắt Y là một người nằm trên mặt đất. Người này toàn thân nhộm đỏ máu tươi. Toàn thân da bông thịt tróc. Đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hiện tại... Chỉ có thể thở ra mà không có chút hít vào nào. Xem cha người này, lúc nãy, vừa nói dứt lời, đã một trưởng đánh vào thiếu niên này, sau đó lại còn tiếp tục bị ném từ trên cao xuống, bây giờ còn được một chút hơi thở xem tra vận khí là tốt lắm rồi. Tàu Quốc Phong đến gần nhìn kỹ, đưa tay bắt mạch, liền tức giận nổi. Thiếu niên này, kênh mạch toàn thân gần như đã bị hủy, hắn bây giờ chẳng khác nào là một phế nhận. Thiếu niên này có gương mặt tuấn tú. Hai hàng lông mày trâu lại, gương mặt vô cùng thống khổ, hai mắt nhắm nghiền, đây không phải là người có công linh thể chất, mà ngày trước mình nhìn chúng hay sao, không thể ngờ là thanh niên này lúc trước bị người ta bắt đi ở Cúc Hoa Thành, hiện giờ xuất hiện trở lại tình trạng thê thảm đến mức này. Lúc này, Tạo Quốc Phong cảm thấy trượt căng đầu đớn, tuy đã miễn cưỡng cố gắng định thần lại, nhưng tay y cơ hồ đang trung chảy, Tả Quốc Phong nhắm mắt lại, còn cứu được không? Với một cười như Tàu Quốc Phong khi có thể nói ra những lời này thì xem ra vị thiếu niên kia đối với hắn vô cùng quan trọng. Bạch Kỳ Phong thở dài một tiếng nói, e rằng rất khó. Kỳ thật, Tàu Quốc Phong làm sao lại không biết vị thiếu niên này hiện giờ khó mà cứu được. Trình độ Bạch Kỳ Phong làm sao bằng được tạo Quốc Phong? Tàu Quốc Phong cả người chấn động, cơ hội chỉ trong khoảng khắc, y đã già đi thêm vài chục tuổi kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có cách. bạch kỳ phong do dự nổi, chẳng qua là, chẳng qua là, xem có đáng làm hay không? biện pháp gì? tào quốc phong xoay người, hai mắt sáng quắc nhìn bạch kỳ phong. bảy người quân đệ chúng ta luôn phiên sử dụng huyện khí của bạch thần truyền vào cơ thể đứa bé này để bảo vệ kinh mạch cho hắn, sau đó lập tức trở về huyễn phủ lấy thất tại thánh quả. đến lúc đó tiểu tử này vẫn còn có thể. Cầm cự đến lúc đó, thì vẫn còn có chút hy vọng cứu chữa, nếu cộng cũng hết cách. Bạch Kỳ Phong nói, nhưng xem tiểu tử này hiện giờ, muốn hắn cầm cự đến lúc đó, khó lắm, thật sự là rất khó. Bất kể thế nào, đây cũng là hy vọng cuối cùng. tao Quốc Phong quả quyết nói, hiện giờ cứ quyết định như vậy, chúng ta lập tức khởi hành, chạy về huyện phủ, tiểu tử này có thể chất xuất chúng, hắn có liên quan trực tiếp đến tương lai của huyện phủ chúng ta, nhất quyết, không thể để bất ý đầu tiên để ta truyền khí cho hắn. Nói xong, tao quốc phong vươn hai tay về trước, quát một tiếng, huyền khí liên tục tràn ra không ngừng, vút một tiếng, trong không trung đột nhiên xuất hiện một chiếc dưỡng vô hình, hoàn toàn sử dụng huyền khí để ngưng kết thành. Hắn hất tay một cái, thiếu niên đang nằm trên mặt đất lập tức bay thẳng đến chiếc giường bằng huyền khí, nằm gọn trên đó không có một chút động đậy, giống như là lọt vào một đám mây vô cùng thư thái vậy hai tay tạo quốc phong mang theo luồng huyền khí dễ đặt phất ra một cái. vết thương trên người thiếu niên lúc này bằng mắt tượng vẫn có thể thấy được nó đang dần dần khô một cách nhanh chóng trôi đóng vậy mới đây vẫn còn thấy nó chảy máu không ngừng vậy mà trong phút chốc đã lạnh đi hơn phân nửa hồi xuân thuật đại ca quân điên mất rồi bạch kỳ phong chấn động nói chắc lẽ quân không muốn sống nữa hay sao hồi xuân thuật Cái tên nói lên tất cả, là một huyện chữa thương cũ quái, chính là lấy sinh mệnh của mình, thi thuật để trị thương, làm giảm mạnh tổn thương của người bị thương. Chẳng cần biết tình trạng kẻ bị thủ thương nặng nề như thế đạo, chỉ cần trị thuật đầy sức trà chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng ở trong huyện phủ, bí thuật lại là một điều cấm kỵ. Cũng không có gì kỳ lạ. Thực hiện hồi xuân thuật, vô luận là cuối cùng. Có thể cứu kẻ bị thụ thương hay không, thì người thi thuật vẫn bị hao tủm một lượng thọ nguyên chất lớn, thậm chí có thể vì nguyên nhân đó mà dẫn đến tử vong. Tàu Quốc Phong mỉm cười nói, lão phù đã sống qua hơn một nghìn năm, tuy nhiên lại thấy chưa đủ, nhưng tuyệt cũng không vì thế mà trơ mắt nhìn một màn tuyệt thế thiên tài bị hiếu hỏi trước mắt lão phù, tam đại thánh địa có thể đố kỵ người tại, vì phòng ngợi chắc trối mà có thể. Ngay bây giờ xuất hiện, hạ sát thủ với lão phù, nhưng lão phù cũng sẽ không để tầm, kẻ ham sống, chưa chắc đã sợ chết. Nói xong, y liền nắm lấy cổ tay thiếu niên, đem huyền khí tinh khiết nhất của bản thân, liên tục chạy vào người thiếu niên không chút nào giữ lại. Vì thiếu niên có thể chất không linh này, dĩ nhiên là quân mạc tà, quân đại thiếu già, ngay lúc này đây, trong lòng quân đại thiếu đang có trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Tào Quốc Phong này thật sự là toàn tâm toàn ý bảo hộ cho mình, Y làm cho Quân Mạc Tà cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Bởi vì Tào Quốc Phong đích thực là không hề quan tâm đến sinh mạng tồn vong của bản thân, mà Quân Mạc Tà lại lấy điểm đó mà lợi dụng y. Tuy rằng mục đích của Tào Quốc cơ bản vẫn là vì phiêu Miểu Huyền phủ, nhưng Quân Mạc Tà vẫn cảm thấy hành vi của mình rất đê tiện. Thời điểm Tào Quốc Phong thi triển hội xuân thực, Quân Mạc Phạo trở trạng cảm nhận được sinh mệnh y, trôi qua rất nhanh chóng, trong lòng Quân Mạc tà âm thầm thở dài, âm thầm nghịch chuyển khai thiên tạo hóa công, đem sinh mệnh lực của Tạo Quốc Phong truyền ra, dùng một phương pháp kỳ lạ truyền ngược lại vào cơ thể y. Sau khi nhận được sinh mệnh lực, hắn dùng khai thiên tạo hóa công bao bọc lại lực lượng đó, rồi rốt ngược vào cơ thể Tạo Quốc phòng. Tuy chẳng tốc độ có chậm một ít, so chạ thì kém tốc độ vận viễn của tàu quốc phòng, nhưng vẫn ổn thỏa, không lo bị y phát hiện. Hơn nữa, quá trình tàu hóa công xử lý sinh mệnh lực, sau đó truyền ngược lại, vô tình làm cho chất lượng của sinh mệnh lực lại tăng lên. Tàu quốc phòng, tuy tuy thiêu triển cấm thuật, nhưng lại nhận được ưu đại, thà nguyên, lại kéo dài thêm một chút. Quân mặt ta trong lòng thoáng an tâm, ít nhất cũng coi như ta có sự bù đắp cho người. Không nên mất cho người phải tệ chẳng, tương lai có là bằng hữu hay là thù địch, thì chuyện đấy nói sau. Ta cố gắng không làm thương tổn đến người lúc này cũng không sao. Khuôn mặt ta nhắm hai mắt, tự nói với bản thân, vì hai người độc cô tiểu nghệ và quản thanh hạn, ta cũng không còn cách nào khác. Bởi vì nếu ta trực tiếp yêu cầu, các người tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Cái ta cần chính là số lượng. Xin cho ta ích kỷ một lần. Xin thử lỗi. Quân Mạc Tà từ trước đến giờ đều lấy bản thân làm trung tâm, chuyện ích kỷ, sống đã làm không ít. Nhưng chị riêng lúc này thấy Tào Quốc Phong không chút do dự dùng tính mạng của bản thân hắn mà kéo dài sinh mệnh của mình, Quân Mạc Tà cảm thấy chấn động từ tận đáy lòng. Nếu giữ cuộc chiến trực tiếp và giết chết Tào Quốc Phong, Quân Mạc Tà tuyệt đối không có lựa điểm ấy nấy. Dù cho Tào Quốc Phong là thánh nhân cũng tuyệt đối không hối hận. Dù cho hắn có bị trọng thương. Cũng có thể chấp nhận trả giá để giết tạo quốc phòng, nhưng hiện tại, hắn không bị thương chút nào. Lương tâm con người, thật đúng là một thứ gì đó kỳ diệu. Ta đây là một kẻ máu lạnh, lại có thể sinh ra một cảm xúc phức tạp đến thế. Quân mặt ta cười khổ một tiếng thầm nói. Trước mắt thấy tao quốc phong không hề gián đoạn việc, vận chuyển huyện khí, trên đầu bốc lên làn khí trắng không ngừng. Bạch Kiều Phong không khỏi nhiếu mày nói. Đại ca, trên này cần nên cân nhắc. Đúng là có được một truyền nhân không linh thể chất như thế thì thật sự là khó, nhưng tên tiểu tử trước mắt chúng ta bồ dạng thế này, mà chúng ta vì hắn bạo hiểm lớn như vậy, e là không đáng giá đâu. Địch nhân khiến hắn nửa sống nửa chết, thế này, đem đến nơi đây, chưa chắc không có âm mưu quỷ kế gì, vạn nhất kẻ kia đưa hắn đến đây, đã phá hủy thần trí của hắn, coi như thân thể, thì có thể dựa vào trí bảo của bản phủ để cứu, nhưng tâm trí chưa chắc, có thể cứu vạn vậy thì người chúng ta cứu sống lại chỉ là một kẻ ngu xì, coi như hắn có được không linh thể chất, nhưng rồi sao điều này cũng không thể không đề phòng ra vẻ bị tổn thương quân thiếu gia trong lòng thầm mắng vương bác đẳng người mới là kẻ ngu cả nhà ngươi đều là kẻ ngu đời bổn thiếu gia trả tay nhất định sẽ cho lão tiểu tử người trở thành kẻ si ngốc dám suy nghĩ về thiếu gia nhà ngươi như vậy tào quốc phong mỉm cười thản nhiên lắc đầu không nói một tiếng Đại ca, ngoài trừ những gì ta vừa mới nói, có thể bọn hắn còn có âm mưu, chờ Quynh hao tổn hết huyện khí. Vì tên tiểu tử này, nếu địch nhân chuẩn bị mai phục giữa đường trước của chúng ta, không chỉ Quynh khó mà giữ lại được tánh mạng, mà còn sợ liên quan đến cả Quynh đệ bảy người chúng ta. Khả năng bảy người Quynh đệ chúng ta tán mạng ở giữa đường trước có thể xảy ra. Ván bài này có phải chúng ta đang cực quá lớn? Bạch Kỳ Phong nói liên tục, nhưng y vẫn bất động, Thì càng thêm lo lắng, nhưng điểm đáng ngờ trong chuyện này không phải là ít, Bạch Kỳ Phong nói hoàn toàn có lý, thử nghĩ thể chức không linh khó khăn cỡ nào mới xuất hiện một người, đâu phải loại muốn là có ngay. Nhưng địch nhân là có thể nhận tâm đem người có thể chức này quăng tài đầy, nếu không phải là có mưu đồ, tại sao chuyện này lại xảy ra? Nếu đây là một cạm bẫy, dễ dàng nghiệm tra hậu quả, sẽ to lớn đến mức nào? Người nói một câu cũng không xài. Tàu quốc phong trước cũng chầm trại nói, trước mắt, tất thảy đều là một cạm bẫy, chuyện này lão phu vừa rồi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nhưng cảm bẫy này, một trong chúng ta không thể không nhảy vào đó, coi như biết rõ kết quả sau đó là một vận sống chính phần chết, thậm chí, chỉ có chết chứ không thể sống, chúng ta cũng phải nhảy vào. Y thẳng Nhiên cười nói, phiêu miễu hiển phủ tồn tại từ ngàn năm này, nhân tài đông đảo, người tu luyện mới tới mỗi ngày, phải nói là vô kể. Nhưng mà một kẻ có được không linh thể chất thì chưa bao giờ có, việc này dẫn đến hạn chế sự phát triển cực đại của huyển phủ chúng ta, mà hiện tại bên ngoài lại xuất hiện một người như thế, đó là tà chi quân chủ quân mặt tà Kỳ phong, chúng ta là người động lửa, cho dù hùng tâm vẫn còn, nhưng lại khó mà che giấu, sự thật là chúng ta đã già rồi. còn có thể hy vọng gì vào chúng ta, nhưng huyễn phủ vẫn phải tồn tại, hơn nữa phải tồn tại thiên thu vạn thế trường tồn mãi mãi. Tàu Quốc Phong nói đến đây, Bạch Kỳ Phong vốn đang muốn khuyên nhũ y thêm nữa, nhưng trước cuộc lại không nói gì, chỉ cúi đầu thở dài một tiếng. Mà thiếu niên trước mắt chúng ta, đúng là hy vọng cho tương lai của huyện phủ, tiềm lực của không linh thể chất, phải nói là vô cùng khủng bố, vốn không có gì để sánh kịp. Ta càng tin tưởng thiếu niên này, khi còn nhỏ gặp qua kỳ ngộ mới có thể bảo trì thân thể không linh thể chất từ nhỏ đến tận giờ. Vì thế, Nếu không có danh sư chỉ điểm, thể chất không linh chắc chắn, đã tan biến từ khi còn nhỏ xíu, mà sư phụ hắn, thì sao có thể gọi là danh sư được? Hơn nữa, thiếu niên này còn có huyết khí cơ bản vững chắc, điều này nói lên được gì? Trong lòng chúng ta ai cũng tự hiểu rõ thiếu niên này có vận khí cực lớn, sự phát triển trong tương lai, sắp tới là bất khả hạn lượng, chưa chắc gì đã thua tịnh quân mạc tạ kìa. Tạo quốc phong lần thứ hai, tăng tốc độ, truyền huyền khí vào ngẩng đầu lên nói, hiện giờ thù trong giặc ngoài đều trong thời gian tế nhị, mà chúng ta là một lần nữa có được thiên đại cơ duyên thế này, làm sao có thể động một chút là bỏ? Dù cho lần này cả bảy chúng ta có chết ở chỗ này cũng không thể bỏ, chỉ cần có một tia hy vọng cũng phải đem tên thiếu niên có công linh thể chất này quay về huyện phủ. Lần này chúng ta không thể không mạo hiểm. Nếu đám người chúng ta vì sự an nguy của bản thân mà bỏ trời thiếu niên này, như vậy sau này. Nhớ huyễn phủ cứ gặp họa, một khi bị diệt, như vậy hết thảy nguyên nhân đều do chúng ta cả. Lúc đó chúng ta chính là tội nhân thiên củ, làm cho huyễn phủ bị diệt vong. Tàu Quốc Phong âm chậm nổi. Đại ca suy nghĩ sâu xa, lo xa nghĩ trọng, lời nói cực kỳ chính xác. Vừa rồi tiểu đệ quả thật là suy nghĩ không chu toàn. Bạch Kỳ Phong trên mặt hiện lên tia xấu hổ nổi. Huyễn phủ đối với Bạch Bụ có thể nói là ân trọng như núi, nếu hiện tại... Có bỏ lại tính mệnh của Bạch Kỳ Phong tại đây, ta cũng cố mang hắn an toàn trở về. Năm người còn lại, khí sắc kính nể thập phần, ngưng trọng gật đầu, trăng đầy vẽ, quyết ý. tao Quốc Phong vui mừng cười nổi. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng phải nhanh lên được. Lão Phu tự đánh giá công lực tương đối cao, cho nên đoạn đường thứ nhất này do Lão Phu toàn quyền bảo vệ, đến khi nào mệt mỏi thì ngưng. Sau đó các ngươi cứ theo thứ tự mà làm. Dựa theo phương pháp của lão phù, cần phải cho tên tiểu tử này, không bị một chút chấn động nào, tránh sự cố ngoại ý muốn. Bạch Kỵ Phong ưng thuần gật đầu, đến trước mặt Tàu Quốc Phong nổi. ta đi trước mở đường. Nói xăm liền đi trước, Tàu Quốc Phong ôm quân đại thiếu thân thể bị trọng thương kia, chạy theo sát phía sau Bạch Kỵ Phong. Mặt khác năm người còn lại thì chặt chẽ vây quanh Tàu Quốc Phong, bảy người, giống như là hợp thành một trận thế nghiêm mật, tức tóc xong tra ngoài. Bảy bóng người, nhanh như chớp tiến về phía trước, tuy rằng đang ở trong trường chậm, thế nhưng lại không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Rõ ràng họ đều là cao thủ trình độ thánh hoàng nổi danh, nhưng lúc này cả bảy vị cao thủ ai ai cũng lộ rõ thái độ, như lâm đại địch, thần thức tràn tra bao phủ thiên địa. Họ đều cùng dò xét bầu không khí xung quanh trong vòng 10 dặm, một đường đi thẳng đến, trong lòng lúc nào cũng chuẩn bị gặp phải mai phục khủng bố thế nhân suốt đoạn đường vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, sự tin quá bình thường chắc chắn sẽ có biến. Bảy người hết thảy đều là hạng túc trí đa mưu, chẳng những không thả lỏng chút nào, mà ngược lại càng nâng cao tinh thần cảnh giác đề phòng. Địch nhân đã bày ra cạm bẫy, há có thể, có thể cho ta thoát đi dễ dàng. Bảy người trong lòng cùng chung suy nghĩ này, sau khi đi được một đoạn khá xa. Tàu Quốc Phong đột nhiên cảm thấy thân thể có chút kỳ lạ. Tuy huyền khí của mình có cao hơn mọi người một chút, nhưng vừa rồi mình hao tổ một lượng thợ nguyên chất lớn vì hồi xuân thực Theo đạo lý mà nói thì thân thể sẽ thua sút hơn bình thường, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bình thường. Thêm vào đó, huyền khí toàn thân cũng không có dấu hiệu mệt mỏi, sụt giảm gì, thậm chí tinh thần còn có chút thoải mái. Loài hiện tượng kỳ lạ này tuyệt đối khác xa loại hồi quan phản chiếu. Bình thường, khiến cho tao quốc phong cảm thấy mận trở, chẳng lẽ hôm nay tâm trạng của mình bộc phát, tùy hao tổn lượng lớn thợ nguyện để thi triển bí thuật, nhưng giúp mình đạt được trạng thái đỉnh phong một khoảng thời gian ngắn. Đúng thật là kỳ lạ mà. Nhưng bất luận thế nào, tình huống xuất hiện trước mắt này là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Chỉ cần mình bảo toàn thực lực, ngay cả gặp phải địch nhân cũng chưa chắc đến mức hung hiểm. Thậm chí, nếu trạng thái này có là hồi quan phản chiếu đi chăng nữa chỉ cần có thể duy trì trở về huyện phủ coi như cũng đáng một mạng, cũng là đáng giá phải trả phía trước là hai ngọn núi giữa hai ngọn núi này có một cái khe nhỏ và sau ánh mặt trời không thể xuyên thủng từ xa nhìn lại giống như một con độc xà đang uốn éo nằm sát mặt đất bạch kỳ phong đang đi trước đột nhiên vung tay lệnh bảy người đồng thời dừng bước hắn nhìn thẳng về phía trước nói nếu địch nhân thiết lập mai phục Tại vùng núi này, đây chắc chắn là nơi hung hiểm nhất, là nơi phục kích tốt nhất, mọi người chuẩn bị cho đại chiến trước mắt đi. Sáu người còn lại đồng thời gật đầu, nhìn khe núi trước mắt sâu và dài, còn họ vô ý thức, đặt tay lên bình khí bình hồng, ai cũng cảm thấy tay mình đang đổ mồ hôi lạnh. Những người này, bất kỳ một người nào, cũng là loài người sống trên làng tranh sinh tử, cả ngàn năm này, sớm đã thành tinh cáo đến không thể cáo hơn. Cho dù đau kiếm nhập thần, sinh tử trong khoảng khắc cũng chưa từng làm họ nhíu mày suy nghĩ. Nhưng khi đối diện với khe núi này, bọn họ lại có vẻ lo lắng không thôi. Mọi người sợ hãi không phải vì bản thân mình, mà là vì trên vai bọn họ đang gánh một trách nhiệm vô cùng lớn. Tương lai của huyện phủ đang nằm gọn trong lòng ngực của tạo quốc phong. Người này tuyệt đối không thể chết. Bọn họ chỉ biết một điều duy nhất là có một địch nhân cường đại ẩn thân một nơi bí mật nào đó lúc nào cũng có thể tung ra một kích trí mạng con người này có lai lịch gì vì sao phải nhắm vào huyện phủ hắn là người của thế lực nào thực lực của thế lực đó ra xạo tất cả điều này mọi người không ai biết bởi vì sự thân bí này nên bảy người đều cảm thấy áp lực trong lòng gia tăng bảy người cẩn thận sử dụng thận thức cường đại của bản thân quét qua quét lại khe núi kia nhưng không có bất cứ phát hiện gì Tuy nhiên, chính bị không phát hiện gì nên mọi người lại càng khẩn trương. Nhân loại, đối với những việc mà bản thân mình không hiểu rõ có một nỗi sợ vô hình bẩm sinh trong tiềm thức, cho dù là cường giả thánh hoàng cũng không có ngoại lệ, không phát hiện được, thì chỉ có hai loại khả năng. Một là khe núi kia thật sự không có mai phục, còn lại chính là thực lực đối phương quá cao, vượt hơn hẳn nhóm người bọn hắn. Tuy nhiên... Địch nhân đã bố trí chặt chẽ một kế hoạch tàn khốc như thế, làm sao có mai phục tại nơi tốt thế này cho được. Nếu nói, khe núi kia không có ai mai phục, mấy đại thánh hoàng của hiển phụ có chết cũng không tình. Khe núi chỉ trọng khoảng 4-5 trường mà thôi, nhưng đá núi, hai bên dốc đứng, có vẻ như lúc nào cũng có thể đổ ập xuống, mà chỗ kỳ lạ nhất của khe núi này là nó, đều đặn như một đường hầm do người làm ra. Bạch Kỳ Phong câu mày một hồi nổi, ta đi trước dò thám. Nếu có biến xảy ra, các ngươi lập tức đi đường vòng, không cần tìm ta. Nơi này thật sự quá cổ quái, hung hiểm. Tào Quốc Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Kỳ Phong, trong mắt tràn ngập cảm kích. Kỳ Phong, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, một khi có biến thì phải lập tức lui về, không cần mạo hiểm biết không? Năm người còn lại cùng tất cha lo lắng mạnh liệt. Nếu lúc bình thường, Quynh đệ bảy người thà đồng sanh cộng tử tất cả cũng xong vào nhưng hiện tại không thể dù biết chắc chuyến do thám này của Bạch Kỳ Phong là cựu tử nhất sinh cơ hội sống sót vô cùng nhỏ nhưng hành động do thám này bắt buộc phải làm nếu Bạch Kỳ Phong không đi người khác cũng phải đi vấn đề là chọn tra người đi mà thôi Bạch Kỳ Phong gật đầu thân mình hắn chớp động phóng đến phía trước 6 người phía sau đều chăm chú nhìn vào bóng lưng của hắn trong mắt lộ trỏ thần thái khẩn trương. Bạch Kỳ Phong, trong nháy mắt đã đến trước khe núi, chỉ thấy áo trắng của hắn phiêu phiêu trong gió, thân mình đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn xoay đầu lại một chút, có vẻ như hắn muốn nhìn xấu quân đệ của mình lần cuối. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ thế nào là quyết định không quay đầu lại, ngược lại còn da tóc. Bóng trắng lóe lên, nháy mắt đã tiến vào khe núi. Khi thân mình của Bạch Kỳ Phong tiến vào khe núi, Tâm thần của mấy người còn lại đều có chút đầu đứng, giống như có cảm giác đây là lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng của hắn. Từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại nữa. Chỉ trong một thoáng, bóng trắng lại chớp lên, bạch kỳ phong nhanh chóng bay trà. Trên mặt trang đầy vẻ ngạc nhiên, lúc này tâm tình của mọi người mới thả lỏng, tao quốc phong thở hắc trà, cười mặn. Chẳng lẽ không có ai mai phục, làm người thất vọng lắm sao, còn bay ra bộ dạng láo tuét đó nữa? Bạch Kỵ Phong cười hắc hắc nói, đại ca, huynh khoan hãy mắng ta, nơi này chính là nơi mai phục tốt nhất, thế nhưng lại không có ai bố trí mai phục, nếu qua khỏi nơi này thì chính là biển trọng cho cá vụn vẫy, trời cao lồng lộng cho chim tung cánh, phía trước là đồng bằng trời, muốn tại nơi bình yên, chẳng giết thánh hoàng, đây là nói mơ sao, vì thế ta mới hơi bất ngờ vì điều này. Tàu Quốc Phong nói nhẹ nhàng, nếu đã không nghĩ trà thì đừng nghĩ nữa. Nếu đã không có mai phục, chúng ta liền nhanh chóng vượt qua khe núi này đi. Nếu cuối cùng chúng ta có thể bình an trở về huyện phủ, đây không phải là một việc đáng để vui mừng sao? Sáu người còn lại đáp ứng, cảm giác lo lắng trong lòng cũng biến mất, ai cũng hưng phấn mà bay vọt vào khe núi. Đừng nghĩ khe núi này chính là có vẻ ngắn, thật ra tuy nó uống éo nên cũng khá dài. Sau khi bảy người vừa nhìn thấy ánh sáng mặt trời le lói phía cuối cùng của khe núi, Tao Quốc Phong đột nhiên long tốc dựng đứng, vội vàng hét thật lớn. "Tất cả dừng lại." Tiếng hét này giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng tận mây xanh, thêm vào đó, trong khe núi kín bưng. Tiếng quát lại vang vọng vô cùng, làm cho sáu người còn lại đầu óc cũng muốn ong ong. Sáu người đồng thời giật mình mà dừng bước. Nhìn về phía cửa tra của khe núi tràn ngập ánh mặt trời, cảnh giới của bọn họ không kém tạo Quốc Phong bao nhiêu, nhưng bọn hắn không phát hiện được bất cứ bất thường nào, vì thế tất cả nhìn tạo Quốc Phong với ánh mắt kinh ngạc. Tàu Quốc Phong đứng trong bóng tối của khe núi, hai mắt như nhìn xuyên qua đó, trầm giọng quá. Người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám nếu đã cố ý muốn làm khó dễ, tại sao phải giấu đầu, loài đuôi trốn tránh, xuất hiện một cách sạn khoái đi. Những lời này vừa nói ra, tâm thần của sáu người còn lại đều trầm xuống. Đúng là cảm giác này rất khó chịu đựng, mặc dù biết chỉ cần tiến đến thêm một chút là một con đường bằng phẳng đang chờ, nhưng bản thân là bị vây trong hắt ám. Hắt ám này lại chỉ cách ánh sáng có vài bước chân mà thôi. Lúc này đây, đang trong khe núi, vách núi vừa dày vừa cứng. Nếu phá vách núi thì một là quá dày, hai là có khả năng. Đá núi sẽ đổ ập lên đầu, hoàn cảnh này nếu bị địch nhân mai phục hai đầu thì đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa, hậu quả khó lượng vô cùng. Đúng lúc này một tiếng hát dài từ bên ngoài chợt vàng lên, một âm thanh nhã nhặn vàng lên. Quả nhiên không hổ là Tàu Quốc Phong Tàu Thánh Hoàng, thật lợi hại, ta tự nhủ bản thân mai phục trước kính kẻ, không ngờ khoảng cách xa như thế mà Tàu Thánh Hoàng cũng có thể phát hiện ra ta, quả nhiên là danh bất hư truyền. Theo tiếng nói vang lên, ngay lối cha của khe núi đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen, xếp thành hàng nghiêm chỉnh, bởi vì thánh hoàng của hiển phủ trầm sướng, thậm chí còn có chút hỗn loạn, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Người nò chậm trải cười nổi. Các vị không cần quay lại nhìn đầu, bởi vì khi các vị tiến vào xong, cửa vào đã bị người của ta phong tỏa, lần này chúng ta xúc động gần 100 cao thủ phục kích tại đây. Ha <cười> ha, tạo quốc phòng. Thất đại thánh hoàng của huyện phủ, hôm nay chính là ngày chết của các người. Khe núi này khá ủ ảm, tịch mịch. nếu các người tán thần đời đây, thì cũng coi như có một mộ phận tốt à. tao Quốc Phong hiểu rằng tình huống trước mắt, khe mình đã lâm vào tuyệt cảnh rồi, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng truyền huyện khí vào người quân mạc tà, hắn chỉ bình tĩnh mà nói. Các hạ trú cuộc là ai? Nếu nghĩ bọn ta chắc chắn phải chết, tại sao không dám lộ dung bạo thật với chúng ta, để chúng ta có thể minh bạch? chúng ta chết trong tay ai bảy quân đệ chúng ta không có chút hối tiếc nào nữa thì ra tất cả cao thủ mai phục khe núi này đều mặc hắc y lại còn che mặt chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh nghe xong câu nói của tào quốc phong người cầm đầu cười to nói bát túc chi trùng tự nhi bất cường y nói người đã mất thế nhưng không có nghĩa người này đã hết nguy hiểm tào thánh hoàng thực lực bảy quân đệ các người ta đã sớm nắm rõ Lúc này, tuy chúng ta nắm chắc tuyệt đối địa lợi nhân lực, cũng có ưu thế tuyệt đối, nhưng ta cũng chỉ nắm chắc được chính phần sẽ giết sạch tất cả bảy người các người mà thôi. Hắn buồn bực cười khang. Nắm chắc chính phần, tuy đã chắc cào, nhưng cuối cùng vẫn không phải là mười phần, phòng ngựa có biển, trước khi các người chết, thân phận của chúng ta không thể bị tiết lộ. Hắn nhìn tao Quốc Phong nói một cách cực kỳ ác độc. Đương nhiên, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ không để cho loại nhân vật, đại danh đỉnh đỉnh như Tạo Thánh Hoàng chết, như một con quỷ hồ đồ, Vì thế lúc Tạo Thánh Hoàng đã nằm đó không còn một chút lực phản kháng nào, chỉ còn sót lại hơi tàn cuối cùng, quynh đệ ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của Tạo Thánh Hoàng. Người này cười cười cực kỳ quỷ dị rồi nói tiếp. Đến lúc đó, không chừng Tạo Thánh Hoàng lại vô cùng vui mừng mà ngậm cười nơi chính suối thì sao? Vui mừng hay hoan hỉ thì chưa chắc. Tạo Quốc Phong hừ một tiếng nói, Chuyện trong thiên hạ, đều theo ý của người sau các hạ còn chưa chắc có cơ hội làm cho tào bổ nhìn thấy mặt mà vui mừng mà. Đúng thế, bởi vì nguyên nhân này nên ta mới chưa nói rõ thân phận của ta vào lúc này. Cái này, gọi là cẩn tắc vô ấy nấy à, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngoài dự đoán của mọi người, tên cầm đầu thẳng nhiên thừa nhận những lời của tào quốc phòng. Trong lòng tàu quốc phong càng thêm cảnh giác, đối diện với người cầm đầu... Không kêu ngạo, không nóng nảy, tâm tính vững vàng, âm mưu thâm trầm, hắn tự nhủ, đây quả thực, là một kình địch. Đám người huyện phủ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ thế này, có thể nói lỗi hoàn toàn thuộc về Bạch Kỵ Phong. Vì hắn do thám bất cẩn, làm mọi người phải lâm vào tuyệt cảnh, trước không đường, sau không lỗi, đúng là tình huống thập tử vô sinh. Tuy nhiên sáu người còn lại không hề mở miệng nói một câu nào, nhóm như hoàn cảnh này sẽ ra, do quyết định. Của bảy người, sáu người này không lộ ra bất cứ sự trách móc nào, tuy nhiên Bạch Kỳ Phong lại cảm thấy vì mình mà mọi người lâm vào tình thế này, nên hắn tức giận hét lên một tiếng, rút kiếm xong ra ngoài. Tuy các vị quân đệ và tình nghĩa lâu năm không mở miệng oán trách, nhưng Bạch Kỳ Phong lại cảm thấy bản thân hắn có chết một trăm lần cũng không thể thay đổi hoàn cảnh tuyệt vọng này, bởi vì chính sai lầm của hắn mà đưa cả bảy quân đệ lâm vào tuyệt cảnh. Còn có cả tương lai của huyện phủ Cũng phải chôn cùng bọn hắn Hiện tại, Bạch Kỳ Phong đã không muốn sống nữa rồi Mong muốn duy nhất của hắn chính là liều mạng Liều mạng mình Nhưng sáu quân đệ còn lại có thể thoát Thì cũng đáng Đây là ý tưởng duy nhất trong đầu hắn Nhưng Tào Quốc Phong sớm đã chú ý đến hắn Hắn vừa động Tào Quốc Phong đã trắng trước mặt lành lùng nhìn hắn Sau đó hung hăng buông tay tác hắn một cái Bớt một tiếng Tiếng động thanh thúy vàng lên. Bạch Kỳ Phong vút mặt mình, Nhất thời cứ chút ngơ ngẩn. Mấy ngàn năm nay, Chưa ai dám tác tai hắn, Nhưng hôm nay hắn lại bị trúng một cái tác chức mạnh trước mặt bao nhiêu người, Tuy rằng trong tim hắn lại không hề có tí oán hận nào. Bình tĩnh lại chưa hả? tao quốc phong lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi chắc chắn hiểu rõ. Điều những tên này mong muốn nhất chính là, Một mình ngươi xong lên. Vậy ngươi nghĩ thử, Có thể đột phá được không? Ngươi có biết nếu ngươi xong ra thất bại, tính mạng sáu quân đệ còn lại, kể cả tương la của huyện phủ cũng chôn vùi theo ngươi. Người có biết nếu ngươi lao ra liệu chết, sáu người chúng ta dù có cơ hội đạo tẩu cũng sẽ không bỏ ngươi mà chạy trốn. Bạch Kỳ Phong, tại sao ngươi lại trở nên ngu xuẩn như thế? Trên mặt Bạch Kỳ Phong hiện lên từng trận trung chảy, khuôn mặt đỏ bừng, hắn gầm lên. Nhưng không nhân nghĩ gì cả, ngươi muốn liệu chết vì đã đưa quân đệ vào tuyệt cảnh đúng không? Việc để đến nước này, ngươi lao ra như thế có ích gì? khoản nợ này của ngươi, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ. Khi nào về đến Huyễn phủ, mọi người sẽ cùng tính toán với ngươi rõ ràng. Chưa gì ngươi đã muốn đi chết rồi à? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Không sai, Bạch nhị ca, khoản nợ Quynh thiếu mọi người, mọi người sẽ từ từ tính sổ với quỳnh. Chắc chắn sẽ không ai buông tha quỳnh, dùng cái chết để chuộc tội sao? Thế thì quá dễ giải cho quỳnh rồi. Năm người còn lại đồng thời nở nụ cười, cười một cách vô cùng thoải mái. Trong thời khắc sinh tử này, những người này là có thể vứt bỏ tất cả, lo âu, sự hào hiệp dân trào trong lòng. Sau khi Bạch Kỳ Phong ổn định tâm tịnh, hắn trên trong gật đầu, sau đó cũng không nói lời nào, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh. Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, âm thanh quái gì kia nói. Ha ha, đúng là tình nghĩa quân đệ thật tốt bà, phi nguyễn huyễn phủ quả nhiên nhân tài đông đúc danh bất hư truyền. tuy nhiên, có người gia bạc thật là dày. nếu ta phạm phải sai lầm như người đó, lại còn lương lụy tất cả huynh đệ của mình. chắc ta đã sớm chút kiếm tự vẫn cho xong, lấy cái chết mà chuộc tội. không ngờ hắn ta lại có thể mặt dày, nên ngăn trước mặt các huynh đệ, gia mặt của người đệ chắc chắn đạt đến mức thiên hạ vô song, khoáng tuyệt cổ kim. ta thật là được bớ trọng tạm mắt, bội phục bội phục à. bạch kỳ phong hừ một tiếng đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên giật mình nói to Đại ca, chúng ta mau chóng tiếng còng tên này cứ luôn mơm nói chuyện mà không động thủ chính là vì chờ viện binh từ cửa vào khe đuối chạy tới triển khai giáp công chúng ta nếu còn chậm chế Tàu Quốc Phong sợ hãi cả kinh liền nổi không sai, các huynh đệ theo ta giết ra ngoài tên thủ lĩnh đuối diện cười to rồi nổi hiện tại mới nghĩ ra thì đã quá muộn phía sau đám người của Tàu Quốc Phong Vài chục thanh âm cười ha hả vang lên, lúc này địch nhân đã đuổi đến nơi. Tàu quốc phong không tệm quay đầu lại quát to. Bạch Kỳ Phong dẫn đầu, 5 người còn lại giáp còng phụ trợ cho hắn, mọi người toàn lực ứng phó. Thành hay bại chính là thời khắc này. Bạch Kỳ Phong điên cuồng hét lên một tiếng, áo trắng của hắn tung bay phận phật. Hắn dẫn đầu đoàn người xong tới trước, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lúc sắp đến cửa của khe núi. Áo bào trắng của hắn đột duyên bốc ra một làn khói nhẹ. Không ngờ lúc tuyệt cảnh như thế này, trong lòng vô cùng khẩn trương, mà Bạch Kỳ Phong lại có thể đột phá hạn chế của bản thân, phát huy khả năng lớn nhất của mình từ khi lọt lòng mẹ đến giờ. Sáu người còn lại đều theo sát hắn. Bảy thanh lợi kiếm sáng chói như muốn xé toan hát ảm. Chạy về phía ánh sáng vô tận phía trước. Giờ phút này, vô số tiếng hét từ phía sau cũng tự tự dụng tới. Bạch Kỳ Phong dẫn đầu, lấy tốc độ xét đánh mà song tra. Đường kiếm ông một tiếng tra khỏi vỏ, hóa thành một đào bạch quan sẵn loan loáng mênh mông cuộn cuộn, đâm đến cực nhanh. Trong nhảy mắt, khi thanh kiếm đâm ra, ánh mắt của Bạch Kỳ Phong biến thành một bảnh đỏ như máu. Bồ tóc dài tung bay, kiếm quan đầy trời, kiếm khí bắn ra bốn phía, bao vây, không gian ba trượng xung quanh. Trong bóng tối của khe núi, kiếm quan như ngọc. Phát ra ánh sáng đẹp mắt vô cùng. Lúc này, thế kiếm đã xuất giống như một quả bơm hạt dân phát nổ trong một tối vô tận. Thế kiếm tiến đến địch nhân trong dãy mắt, sau đó phía sau bạch kỵ phong mới vang lên một tiếng oanh khủng bố. Tốc độ khí thế của kiếm này không ngờ cao hơn tốc độ âm thanh gấp mấy lần. Nhân kiếm hợp nhất hết sức khủng bố. Lúc này đây... Bạch Kỵ Phong đã hoàn toàn phát huy đến cực hạng của những kiếm hợp nhất. Mọi người cẩn thận, đồng thời tra tay nào, hợp lực thu thập cho điên này đã. Địch nhân đối diện hát lớn một tiếng, mười mấy người đồng thời trút vũ khí xong tới, từng đạo kiếm quan như cậu vòng bắn thẳng đến, đón đầu Bạch Kỵ Phong. Lúc này, công kích của năm người phụ trợ binh phía huyển phủ cũng đã đến. Theo sát bộ kiếm của Bạch Kỵ Phong, lục đại thánh hoàng bắt đầu tra tay toạn lực. Một kích thành bại là đây. Nếu một kích này bị ngăn cản, cũng không thể phá vây. Bảy người huyện phủ, nắm chắc chơi vào tuyệt cảnh trước sau, đều bị giáp công. Bảy đài thánh hoạn lúc đó khó mà bảo toàn mạng sống. Trong mắt của đầu lĩnh, đám hấp y đầy vẻ lo lắng. Hắn quát to một tiếng. Không xong. Hai chữ này còn chưa nói xong, kiếm quan hai bên đã va chạm vào nhau. Một tiếng âm thật lớn, vang lên như tiếng bơm. Từng trận đổ to văng lên trong lòng núi, núi liền nhau không dứt, từng tảng đá lớn rơi xuống ao ảo như cơn mưa đá, rơi thẳng xuống đầu mọi người. Tám người Bạch Kỳ Phong dù sao cũng nắm thế chủ động tiến công, mà cả 7 người đều hoàn toàn không lưu thủ. Bọn họ toàn lực phóng ra, nên khí thế vô cùng to lớn, đủ làm cho vạt quân phải lui ra. Trong lúc kiếm quang va chạm, Cả hai bên đều cảm thấy thực lực của đối phương mạnh mẽ vô cùng. Kiếm quang của Bạch Kỳ Phong tuy bị chặn nhiều lần nhưng cũng vọt nhanh tới. Hắn lấy lực lượng của một bệnh hắn mà mạnh mẽ đoán đỡ hơn một nửa thế công của đối phương. Trong đầu của Bạch Kỳ Phong hiện tại chỉ có một ý nghĩa duy nhất nhất định phải mang tất cả các huynh đệ lao ra ngoài. Trên bộ áo bào trắng của hắn không ngừng xuất hiện vết thương và vết kiếm. Trong thời gian một cái nhí mắt Trên người hắn đã có hơn, trăm đạo vết thương chi chích tên H. y Nhân, cầm đầu, toàn lực công kích, sau đó lại bị bước lùi lại, kiếm phong có bạch kỳ phong tụng bay khắp nơi, làm cho hắc bào trên người của tên này bị cắt nát trả, bay lạ tả như những con bướm đèn, lượn lờ trong không trùng. Trong lúc này, tàu quốc phong khẽ liếc mắt nhìn vào chỗ trách trên áo bảo của tên H. y Nhân, hắn nghiện thấy một đoạn đai lưng màu tím lộ ra ngoài một ít. Hắn bi phận trống to một tiếng. Thị cha là các người. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự phẫn nộ và ngạc nhiên. Loại thắt lưng mà tử kim hộ pháp đột thế tiên cùng chuyên dụng chính là loại này. Mà mộng huyện hứa khải cũng ăn mặc tương tự như thế. Thị cha đám người đánh lén bảy người chúng ta lại là người của tam đại thánh địa. Tàu Quốc Phong cảm thấy phẫn nộ đến mức tí nữa thì ngất xỉu. Lúc này hắn chỉ có thể hoài nghi mà thôi. Tuy nhiên sự thật trước mắt đã là chứng minh vô cùng xác thực không còn nghi ngờ gì nữa. Các người phá hỏng chuyện tốt của bọn ta, sau đó lại kiêu kích, bức chúng ta phải thoát khỏi Cúc Khoa Thành, bây giờ là tranh thủ phục kích bọn ta. Dưới gầm trời này, lại có loại người, làm chuyện không biết xấu hổ này. Chẳng thể trách bọn họ, lại có thể tra tay tàn nhẫn với thiếu niên, có không nên thể chất kia như vậy, bọn chúng muốn giá hòa cho gã, tà chi quân trụ kia. Khó trách bọn hắn, lại bặc những bộ H.I. mà chỉ có thủ hạ cô tà quân chi chủ với mặt, đúng là kỹ xảo đuổi trắng thầy đèn. Cấp lửa bỏ tay người à, quá thật là vô cùng bị ủi. hắc y nhân cầm đầu kia nghe vậy liền cả kinh, hắn đảo mắt nhìn liền, phát hiện trang phục của mình đã lộ ra sơ hở, cô hộ lấy tay che bên hông theo bạn năng. Ánh mắt có chút ngoại ý muốn quát to. Người nói cái chó gì thế, có chuyện gì mà như đánh trắm, cái gì mà các người chúng ta ở đây? Tuy miệng nói vậy, nhưng sự thật Mình đã thể hiện rõ ràng, trận hình của bọn họ nảy vợ vô cùng chặt chẽ. lúc này đây đột nhiên xuất hiện sơ hở, Bạch Kỳ Phong gần như không quan tâm đến thân thể đầy, huyết nhục của mình mà tung kiếm xong vào khe hở này. Âm một tiếng, toàn thân Bạch Kỳ Phong, tràn này mấu tươi, đã xuất hiện, dưới ánh mặt trời. Sáu người còn lại cũng theo sâu hắn mà thoát ra, tao Quốc Phong hét lớn một tiếng. Không cần suy nghĩ gì nữa, toàn lực bỏ chạy cho ta. Bảy người này đều là người từng chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại chút nào, lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân mà bay đi. Bất kể như thế nào, hôm nay cũng không phải là thời điểm để tự chiến. Lúc này, núi đá phía sau không ngừng âm ầm, ầm đổ xuống, tiếng chửi chũa không ngừng vang lên. Thật đáng giật, không ngờ lúc này sẽ ra đá lỡ, công bà nó, xui xẻ quá. Trời không tuyệt đường con người. Đúng là, do lỡ đuối đã cắn trở bọn hắn, trong lòng tàu quốc phong thở phạo nhẹ nhõm ôm quốc mặt ta vào lòng, mà phi đi nhanh như chớp. Trong lòng hắn, phẫn uất cực kỳ. Tam đại thánh địa, khoản nợ này, nếu lão tử ta không đòi lại, thì ta không phải là người. Tào Quốc phong chỉ suy nghĩ trong đầu như thế, nhưng Bạch Kỳ phong lại trực tiếp bắn to. Bọn Tam đại thánh địa hỗn tạp kè đầy, khoảng nợ này lão tử sẽ nhớ kỹ. Ta và các người tự đây về sau, bất động đái tiền, không chết không ngừng. Năm người còn lại ai cũng mang thương tích đầy mình, trong lòng cũng phẫn nộ đến tột đỉnh. Chưa chắc ít hơn bạch kỳ phong. Bọn họ hồi tưởng lại cuộc chiến diễn ra ngắn ngủi kia, trong lòng mỗi người vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi nếu bọn họ chỉ chần chừ nửa giây, một giây nữa thôi, e rằng bảy người đã rơi vào kết cục bi thảm. Trận chiến này tuy vô cùng ngắn ngủi, cả quá trình giao thủ chỉ vài chiều, nhưng sự hung hiểm trong đó không cần bàn. Bọn họ tự nghĩ sự hung hiểm trong cả cuộc đời bọn họ gặp lại không tính là ít, nhưng cũng không bằng cuộc chiến vừa rồi. Khoả khắc ngắn ngủi mà kiếm quan tiếp xúc nhau, bất kỳ một ai trong bảy người bọn họ cũng đã dạo chơi một vòng trước cửa quỷ môn quàng. Lúc nãy trong cuộc chiến, trong đầu bọn họ chỉ suy nghĩ làm cách nào để sống sót mà thôi. Hiện tại, sau khi mọi việc đã xong, bọn họ mới hồi tưởng lại, mà lòng cặp thấy trung chảy toàn thân đầy mồ hôi lạnh, trên con đường trống trải không bốn người, gió lạch thổi hiu hiu càng làm cho bọn hắn trung lên, thu hận này làm sao có thể bỏ qua dễ dàng đầy. Mắt thấy bảy vị thánh hoàng của huyễn phủ, càng lúc càng xa. Nhóm hắc y nhân này trước cuộc đình chỉ hành động. Nhìn nhau, cười ha ha. Một người trong đó nói Trải qua việc hôm nay, tam đại thánh địa và phiêu miểu huyễn phủ Từ nay về sau sẽ không chết không thôi kế này của công tử quả nhiên là hiếm độc. Không dễ như vậy đâu. Dù sao cao tận hai bên đều có ước định với dầu, nhưng cho dù không phải là công chết không thôi thì song phương cũng không thể tiếp tục hợp tác như lúc trước được nữa. Một tin sờ sờ cầm nổi, mà bảy vị khuyển phủ thánh hoàng kìa, thực lực quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Thần lâm vào hiểm cảnh như vậy, đồng thời đối mặt với mười người chúng ta hợp lực chặn đánh, thế nhưng vẫn có thể đối phó. Mạnh mẽ đột phá, làm cho chúng ta không có ít người bị trọng thương. Thánh Hoàng huyển phủ, quy danh quả nhiên là danh bất hư truyền. Hấp y nhân nói xong, liền tháo lấy tấm che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh như ngọc. Nếu tà quốc phong nhìn thấy, chắc chắn sẽ bật thốt lên. Sao lại là người? Người này chính là cuồng phong chiến thần phong quyển vân. Không cần nói những người khác, dĩ nhiên cũng là người của quân mạc tà. Lần chặn đánh này vốn là một kịch bản trong kế hoạch của quân Mạc Tà, không thể bỗng dưng, có chuyện dễ dàng, đoạt được kỳ tài, không linh thể chất, nếu không thì, trong kế hoạch lúc sau, làm sao khiến kẻ khác tin được, chuyện tốt bỗng dưng từ trên trời trời xuống, cho nên, quân Mạc Tà tỉ mỉ ăn bài hành động, chẳng giết lần này. Đương nhiên, đây chỉ là giả, cuối cùng bất kể như thế nào cũng phải thả họ đi. Nếu đem bảy vị thánh hoàng kia toàn bộ đều làm thịt thì kế hoạch của quân mật tà sao có thể thành công. Không sai, chúng ta dù sao cũng có 11 vị thánh hoàng. Đám người đang thảo luận sôi nổi kìa, thì ra là mấy vị thánh hoàng của tiên phạt, từng trong coi phong ấn của Cửu U thập tứ thiếu trước kìa. Lúc này, đám người mai phục phía sau cũng đã ra ngoài, số lượng tuy nhiều nhưng trong chiến đấu với thánh hoàng thì số lượng chẳng có tác dụng là bao, những người này tất cả là thành viên tạng thiên vệ hồn. Trong bọn họ thực lực cao nhất chỉ là thánh giả cấp 4. Thực lực cỡ này đã rất mạnh, nhưng đối phó với đám người tạo quốc phong cấp bậc thánh hoạn thì vẫn còn xa mới đủ, một khi chân chính đối mặt thì chỉ có chịu chết. Nếu bọn họ chỉ ở đằng xa, điên cuộn gạo thét mà không có hành động nào khác, đây cũng có thể xem như là có đảm lược lắm rồi. Tốt lắm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi, lão tử mời mọi người uống rượu. Đây là âm thanh của ưng bác không? Hắn vung tay lên, hùng hộ nói, tiểu tử người bao nhiêu tuổi mà dám xưng lão tử trước mặt bọn ta, người còn nhỏ lắm à. Lọc Thánh Hoàng cất tiếng, chỉ thấy hắn đảo mắt nhìn ân bác không, tỏ vẻ trước không hài lòng. ân bất không trục trục cổ, đối với vị đang kêu hắn là tiểu tử cũng không dám có ý kiến gì. Người ta ít nhất cũng đã sống hơn nghìn năm, mình mới sống có 60-70 tuổi. Trước mắt bọn họ mà tự xưng lão tử quả thật làm trò cười mà, người ta kêu mình tiểu tử cũng không oan. Để trừng phạt tiểu tử người, khi uống trụ, Lão Phu sẽ dùng hình dạng thật của mình. Lọc Thánh Hoàng dư chân tự đắc tuyên bố, mấy vị Thánh Hoàng khác của Thiên Phạt xâm lâm cũng sôi nổi phụ họa, xoa tay, thề phải uống thống khoái, không say không về. Ân bác không, và Phong Quyển vân nhìn nhau, cả hai gần như ngây ngốc, không phải cười khổ một tiếng. Nếu bọn hắn hiện nguyên hình, thân thể cực kỳ to lớn, thì bọn hắn uống hơn mấy vạn cân trụ mây trà mới say. Ba ngày sau đó, ân bắt không vút vút túi tiền nhẹ tên của mình, khóe miệng trung chảy. Trốt của cũng đã gần tới rồi, chỉ cần qua ngọn núi phía trước kìa, thì tới cửa huyển phủ rồi. Bạch Kỳ Phong chỉ về phía trước, vé mặt thả lỏng, lúc trước hắn bị thương tuy không nhẹ, nhưng trải qua mấy ngày điều dưỡng, đã không có gì đáng ngại nữa rồi. Năng lực từ chữa trị cường hẳn của Thánh Hoàng quả thật có hiệu quả. Từ trận chiến hôm ấy, đoàn người vẫn đứng vững trước áp lực thoát ra khỏi khu trừng. Bạch kỳ Phong trước cuộc cũng không thấy ấy nấy lắm, nhưng vẫn còn có chút ngượng ngùng, mọi người cũng đều biết nhưng lại không nói ra, để khỏi làm hắn xấu hổ. Lúc này quân bạc Tạ vẫn do một vị thánh hoàng ôm trong lòng, vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Trong suốt đoạn đường này, mọi người đã thay phiên nhau bể hắn. Đối với sinh mệnh lực cường hẳn của tiểu tử này, bảy vị thánh hoàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Mỗi người đều cảm thấy hắn có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng lại không tắt thở một đường kiên trì tới giờ. Nếu hắn qua được giai đoạn này, thì tiền đồ vô lượng. Có vẻ như truyền huyện khí vào cơ thể hắn cũng không ăn thừa, không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng không có dấu hiệu xấu đi. Lúc đầu, mọi người còn lo lắng tiểu tử này. Ngàn vạn lần đừng có cố gắng. Đến lúc này rồi, thì lại ô hô ai tại. Nhưng giờ thì lại rất yên tâm, xem bộ dạng này thì hắn nhất định sẽ không chết được. Quân mặt ta mấy ngày nay cũng đang lo lắng, mẹ nói chứ, bọn người này tại sao đi chậm như vậy, mỗi ngày phải nằm trên tay của các người, các người tưởng dễ chịu lắm sao? Cái mông của ta trộm lên hết cả rồi, thật vất vả rút của cũng gần đến cửa rồi. Quân mặt ta thở ra một hơi, xem như cũng sắp xong rồi, đợi đến lúc gặp lang y của huyện phủ. ta nhất định. Sẽ cho hắn, nở mặt nở mũi, chỉ cần một liều thuốc, ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng, việc tốt thường không suôn sẻ cổ nhân nói quả không xài. Nhóm Thánh Hoàng đang lúc cao hứng phấn chấn thương lượng việc, sau khi về huyển phủ, thì đột nhiên. Bảy người các người cười nhiên cùng vọng tưởng, về tới huyển phủ sao? Một âm thanh buồn bực vang lên. Phạm là người làm bốn công tử bị thường, thì sao có thể trốn thoát chứ, nếu không để lại chút bí tổn? Thì còn đâu là thể diện của bốn công tử? Thanh âm lạnh như băng cao ngất vàng lệnh, một bốn người vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt mọi người. Người đó, một thân hắc y, giống như bóng ma đột nhiên xuất hiện. Mặc dù hiện giờ đang là ban ngày, mọi người vừa gặp hắn liền cảm giác giống như đang thấy quỷ. Người trước bắp, một đầu tóc đen thùi, tóc dài xỏa tra từ tráng xuống tận eo, dáng người cao to, hai chân thon dài, tuy rằng gần trong gan tức, Nhưng không thấy trở bộ dáng hắn chờ lắm, duy chỉ có cặp bắt sáng như điện, lóe ra sát khí âm hạng vô tận, mọi người nhìn hắn có cảm giác như thấy một ngọn núi cao trước mắt. Không thể so sánh, không thể đánh bại. Người hiện thân này dĩ nhiên là cửu ô thập tử thiếu. Âm thanh kia vừa mới vang lên, thì bên này khuôn mặt ta đã mắng loạn trong bụng. Con mẹ nó, cửu ô thập tứ thiếu, người sao lại tìm người ở chỗ này chứ, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Nếu người phá hỏng kế hoạch của ta, thì xem tương lai ta trà đạp, lão bất tử người như thế nào. Lúc này đây, khi nhìn thấy cửu u thập tứ thiếu, bảy người tàu quốc phong đều có một cảm giác kinh ngạc. Hắn đã thay đổi, lúc trước cửu u thập tứ thiếu tuy rằng tàn những đoạn tuyệt, nhưng cũng không đáng sợ như bây giờ. Nhìn thấy cửu u thập tứ thiếu như thấy địa ngục, cả người cơ hồ, nhìn không thấu. Không hề nghi ngờ, thường thế lúc trước của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Phong ấn lực lượng, qua nhiều năm, và toàn bộ đội thương, ngoại thương, đã khỏi hẳn. Câu ô Thập Tứ Thiếu, hiện tại chính là đang ở giai đoạn đỉnh cao nhất. Bảy người tạo vốt phong nhìn nhau, trong lòng đều không hẹn mà cũng nghĩ đến điều này.